chương một trăm hai mươi đưa ngươi cài ánh mắt chính mình thể hội yến dương khí nôn ra màu nói a thần lại không có cho ngươi làm chi tổng nhằm vào hắn thời khinh khinh bởi vì ta yêu ngươi chết mất đã yêu đến nghĩ ngươi t ử yến dương mặt loát hồng đứng lên ngực kịch liệt phập phồng nói phi ta mới không cần ngươi yêu nữ nhân ra ra nói lời này có ghê tởm hay không thời khinh khinh a thành hòa nhau nhất thành nữ nhân như thế nào nữ nhân cùng nữ nhân sẽ không có thể có chân ái rõ ràng ta yêu đến nghĩ ngươi tự yêu như vậy chân thành chẳng lẽ không có thể chứng minh ta đối với ngươi là thật yêu sao đang ở cùng tang thi chiến đấu quý mặc nôn chân kế tiếp lảo đảo nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía thời khinh khinh sau khi trở về hảo h à o giáo h ấ n không thể tùy tiện nói với người khác yêu nàng yêu chỉ có hắn cùng tiểu hành là có thể người khác tưởng đều đừng nghĩ yến thần hắn cảm giác chính mình tam quan muốn toái thời đại này quá điên cuồng nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể có tình yêu khương duyệt đồng xuất ra đồ ăn thời khinh khinh mồm to cắn ăn đứng lên thỏa mãn nhắm mắt lại có lẽ là đồ ăn rất hương có lẽ là thời khinh khinh ăn bộ dáng rất mê người yến dương không đợi khương duyệt đồng n h ư ờ n g n h ư ờ n g ngay lập tức lấy qua đồ ăn ăn đứng lên nô ăn ngon thời khinh khinh t r ừ n g lớn mắt đem khương duyệt đồng hộ đến phía sau thân thủ sẽ thưởng yến dương trong tay đồ ăn hoàn trả đến đây là cho ta ngươi không cho ăn yến dương rất nhanh phát hiện này đồ ăn lưu việt đương nhiên không chịu nhường không cần ta cũng rất đói bụng ngươi nhanh b u ô n g ra đều dính ta nước miếng ngươi còn muốn ăn bất thành thời khinh khinh nghe ngôn mạnh b u ô n g tay ghét bỏ xem yến dương liếc mắt một cái đem khương duyệt đồng đẩy tiến thủy liên phạm vi hoa nhỏ đi cùng tiểu hành đợi ở cùng nhau yến dương lưu luyến nhìn về phía khương duyệt đồng rất muốn hỏi nàng còn có hay không này đồ ăn nhưng không đợi nàng mở miệng thời khinh khinh liền hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái thưởng đứa nhỏ gì đó ngươi thực sự mặt tiến đến dương là ai thượng một phút nói yêu ta đồ ăn cũng không cho ta còn mắng ta ngươi thật sự yêu ta sao thời khinh khinh đưa một ánh mắt chính ngươi thể hội nói xong tiếp tục ăn chính mình gì đó nàng cũng là g i ậ n đến hồ đồ thế nhưng cùng nữ chủ đánh nhau còn cong nữ chủ mặt t ú nữ chủ tóc hát hát đừng nói còn đ ỉ n h thích thời khinh khinh an tĩnh lại vừa ăn này nọ một bên hấp thu thủy hệ tinh h ạ c h như vậy thân thể khôi phục tốc độ nhưng là nhanh chút sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh vừa mới đánh qua giá hiện tại loại tình huống này y ế n dương có chút không thích ứng rõ ràng nàng thực chán ghét thời khinh khinh hiện tại nàng rất rõ ràng chính mình không thích thời khinh khinh thậm chí cảm thấy thời khinh khinh không xứng với quý mặc nôn cao thấp đánh giá lại đánh giá cứ như vậy người đàn bà c h a n h chua có thể xứng đôi tốt như vậy nam nhân nàng có thể cảm giác xuất ra quý mặc ngôn thực lực cùng a thần không sai biệt lắm khả thời khinh khinh lại có cái gì bất quá là cái thủy hệ dị năng giả chỉ có thể phóng thủy mà thôi căn bản không có nàng quang hệ dị năng hữu dụng thời khinh khinh đình chỉ ngươi não b ổ hiện tại lập tức lập tức c u ộ n c u ộ n c u ộ n quận lằn đ ế n dương nàng làm sao mà biết ta ở não b ổ ngươi nhường ta rời đi ta liền rời đi ta đây nhiều thật mất mặt thời khinh khinh khí kiệt chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ chủ tưởng biểu đạt cái gì đều viết ở trên mặt lúc này liền mơ ước lão nương nam nhân là đi tin hay không lão nương phân phân c h u n g đem ngươi nam nhân hoắc hoắc hiến dương có loại dự cảm bất hảo chạy nhanh trốn thời khinh k i n h xa chút lại xa chút thời khinh khinh cười thủ động tái kiến bái ngài nội yến dương thân thủ muốn bắt thời khinh khinh ngươi học b i lp lì đòi ổ